nhưng cho này cho chồng. Nàng duỗi thẳng hai chân và bảo Trình. Người bình thường thì không thể khuyên người khác những điều đạo đức được. Tôi có dám khuyên chị điều gì đâu. Tôi có cái nợ đối với anh rục. Chị còn nhớ vụ nổ ở Xuân Lộc không? Nhớ chứ anh. Hôm sau các bà từ Sài Gòn kéo lên Đông Ngẹt để xem chồng mình còn sống hay chết. Tôi cũng lên, nằm nhờ nhà dân một đêm mà vẻ binh nó ghắc dữ quá, không làm sao biết được tin tức. Mấy tháng sau, người hay là anh ấy bị thương. Tình bồi hồi ngồi kể. Ừ, chưa mấy tối ven dục vừa ăn cơm xong, tôi lên giường nằm thì anh dốc rửa chén ở ngoài bờ giếng, bỗng nghe tiếng nổ liên hồi rồi, khói cay tràn ngập cả, chúng tôi quăng hết mọi thứ chạy ra giếng múc nước, thấm khăn đắp lên mắt. Anh rục bảo tôi là hồi trước đi biểu tình ăn lưu đạn cay của cảnh sát, bây giờ lại đến lượt khói cay của trại cải tạo.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 Maza san n thì sợ chúng đạn phá binh hoặc là các thứ vớ vẩn đang bay trên trời. Anh dột cả như mới kéo tôi xuống cái giếng cạn ở đầu nhà bếp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net